ư ơ nhưng g vạn b đại có một chút ngươi quên miễn là ta muốn nói có thể mang cái này một loại năng lực uy năng lại để cao mấy lần dịch thần thanh âm đạm mạc như nước nhưng ngươi cũng muốn tùy theo trả một cái giá thật là lớn thiên đạo v ẻ n đối trọi g â y gắt coi như đến rồi bọn họ nhân vật cấp bậc này khí thế giữa đấu tranh cũng là cực kỳ trọng yếu thậm chí so với thuật cường đại hay không còn trọng yếu hơn một ít miễn là chém chết tất cả các ngươi cùng lúc này đại giới liền không còn là giá cao dịch thần giọng của rất là không sao cả phóng phật như nói nhất kiện cùng mình không quan hệ chút nào sự tình hô rốt cuộc có thể nhẹ nhõm một chút mã bì thả lòng một hơi đệ nhất cùng đệ nhị bị phong ấn lại đệ tam bị chĩa rổ bà bà cùng hải láo tàng cho liên thủ ngăn trở hiện tại nàng cũng rút ra thân đi đối phó cổ nộ hàng người ta xem ngươi là ung dung không được xù nạ đứng ở dịch thần bên người cái kia một đám bạch dẹt đã đến xù nạ vừa dứt lời đang ở trong kịch chiến người thả mắt thấy đi qua nhất thời phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một mảnh bóng trắng thành quần kết đội như vậy số lượng sợ là không thua 10 vạn a cả dù ra trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt bạch z nhân số những thứ này bạch z thực lực tùy tiện một con đều đạt được trung nhẫn tầng thứ a m à bị t ế tế cảm giác xuống 10 vạn cái trung nhẫn xa ẩn nhân nghe xong đô đầu ra tê dại một hồi mà xạ rủ tô bị đám người cũng là tâm lý bưng lỏng m ư ờ i vạn cái bạch z đứng tại bọn họ bên này nhưng là to lớn sức mạnh đừng quên đ ể tam giặc cả cường giả như vậy đều bị một vạn danh nham n h ậ n sống s i n h s i n h đ ể chết chớ nói chi là mười vạn cái trung nhẫn tầng thứ bạch z như vậy số lượng bạch z đi vây giết một người coi như là x ả rủ tổ b ì người như vậy đều sẽ bị đẻ chết như vậy số lượng bạch z không dễ làm a đối với dịch thần dù nạ mà nói như vậy số lượng không coi vào đâu nhưng đối với sa nhẫn đâu chiến đấu đến hiện tại sa ẩn tiêu hao nhưng là tuyệt không tiểu a kha la phiền bại a đ ệ tam hạ tạc xạ c ủ mỏ đám người hơn nữa mười vạn mạch z sa ẩn rất khó bảo vệ dù sao phía trước cùng cổ nổ hạ chiến đấu cùng ni dạ liên quân chiến đấu làng cắt cũng không phải là không có hy sinh liên tục đại chiến sa nhẫn thế hệ trẻ còn không có lớn lên a cả dù dạ vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ nếu như một không cẩn thận khiến người ta phá đệ nhất cùng nhị đại phong ấn để bọn họ lại lần nữa có thể hoạt động lời nói thì càng thêm phiền toái mạ bị nhìn thoáng qua cô rổ x ì trong lòng cũng yên tâm không ít ít nhất có cô rổ x ì ở người bình thường muốn phá vỡ đệ nhất nhị đại phong ấn không dễ dàng t u n a ta cảm thấy ngươi chính là trước tiên đem ta và tổ bị ra mạ giải quyết rồi tương đối khá tuy là sau đó họ rổ x ì mà dĩ sẽ lần nữa thông linh chúng ta nhưng ít nhất cũng cho các ngươi tranh thủ được một đoạn hòa hoãn thời gian s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà tuy là bị phong bế nhưng có thể nói chuyện nào có ra ra gọi mình tôn nữ tới giết chính mình dịch thần có điểm im lặng nhìn đệ nhất hồ cả nói không sai ai biết đệ nhị hồ cả cái này thân là xù nạ hai ra ra người lại còn đồng ý đệ nhất hồ cả cái này xù nạ cũng không nói gì tuy là nàng cũng biết hai người nói là sự thực cũng là vì chính mình suy nghĩ để cho nàng nội tâm cảm động không thôi nhưng hai cái ra ra gọi mình cái này làm cháu gái làm thịt bọn họ phỏng chừng sau đó bọn họ lần nữa sống lại còn phải lại làm thịt một lần nghĩ đến đây xù nã lại là không nói đối với họ rồ xì m à lại là p h ẫ n hận xem ra ưu thế của các ngươi lại không còn sót lại chút gì hạ tạc xạ cù mỏ cùng xạ dù tô bị đứng ở hắn bên người ưu trị hạ ít chĩa mấy người cũng theo sát phía sau bạch dẹt mấy người cũng rất nhanh vọt tới những thứ này bạch dẹt xuất hiện sau đó không nói hai lời hướng về x a nhẫn xông tới giết từng cái phóng phật đều là không sợ chết đối với vừa rồi từ hồi đó cùng xạ rủ tô bị các lộ hủy trở cao đoan cường giả chiến đấu tiêu hao không nhỏ x a nhẫn mà nói lại là một phen khổ chiến mười vạn bạch dẹt coi như là nì dạ liên quân cùng tiến lên đều bỏ ra không ít hy sinh mới có toàn bộ chém rớt chỉ bằng vào x a nhẫn hơn nữa còn là liên tục bị mỗi bên đại nhận thôn suy yếu không ít xa nhận đi đối mặt mười vạn bạch dét thật sự là quá không n g ươi dịch thân nội tâm cũng là gấp gáp không ớt chiến đấu đến hiện tại ngay cả chính hắn đều mệt mỏi dã rời không đã thay đổi đừng nói là những người khác hết lần này tới lần khác hắn chính là không có biện pháp chút nào a tsu nạ s ẻ n dù hạt hỉ ra mà nhỏ giọng đối với tsu nạ nói ra hiện tại tuy là không thể động đậy nhưng bởi vì ngươi phong ấn cũng cắt đứt thế thổ chuyển sinh đối ta không chế thừa dịp lúc này ta đem ta còn giữ lại tiên thuật trả cờ giả toàn bộ giao cho ngươi mặc dù không có thể cho ngươi khôi phục bao nhiêu nhưng cũng xuống khá giả không có ta cũng vậy ngược lại nếu như thoát khỏi phong ấn cũng là bị không chế còn không bằng giao cho ngươi như vậy ít nhất ở chúng ta thoát khỏi phong ấn sau đó cũng không còn bao nhiêu trả cờ giả có thể đối phó các ngươi đệ nhị hồ cả nói ra đại ca cho ngươi đưa tới kết hôn hạ lễ ta đây cái làm hai gia già cũng không có thể lạc hậu vu đại ca đối với ta thi triển ảo thuật ta sẽ đem ta ký ức toàn bộ mở ra ngươi trực tiếp xem một lần đặc biệt thế thổ truyền sinh thuật này đến lúc đó ngươi học xong trực tiếp thông linh ta và đại ca như vậy chúng ta chẳng những có thể giúp ngươi một cái còn có thể pho n ở dê ngư a họ r ổ xì mã lại thao tung chúng ta tới đối phó ngươi g a g a hai g a g a xủ nạ đôi mắt có điểm s u n h u ậ mình nói như thế nào cũng là phản bội cổ nỗ hạ vốn tưởng rằng đối mặt đệ nhất cùng đệ nhị nhất định sẽ đụng phải một phen quát lớn thậm chí là từ đây không tiếp thu chính mình cháu gái này lại không nghĩ rằng dự liệu chính giữa quát lớn lời nói lạnh nhạt chẳng những không có xuất hiện ngược lại là chiếm được xa cách đã lâu thân nhân quan tâm đối đãi dù nạ tâm lý một hồi ấm áp cùng cảm động nhưng nàng cũng biết hiện tại không phải nhiều lời thời điểm lập tức tiếp thu đệ nhất cùng nhị đại trả cơ ra hai huynh đệ không hổ là tiên nhân thể đặc biệt đệ nhất tuy là cùng xù nạ chiến đấu đến hiện tại tiêu hao rất lớn nhưng trong cơ thể còn dư lại trả cờ dạ cũng so với ảnh cấp cường giả muốn khổng lồ đối với bây giờ xù nạ mà nói không thể nghi ngờ là cập thời vũ chớ hòng mơ tưởng thiên đạo vẹn người mang gì nệ gẳng trước tiên minh bạch chuyện gì xảy ra trực tiếp liền đối với xù nạ thi triển vạn tượng tiên h dẫn người đối thủ là ta dịch thần thả người nhảy cường tập phở dễ đổ biến mất không thấy thay vào đó là ba đầu sáu tay k i ể u v i á t t h ư l à hình thái sa u cái cánh tay nắm to lớn tiên pháp dạ s e n gẳng đập tới x o ẹ t thiên đạo vẹn giang hai tay ra vô cùng sức đẩy triển khai ngăn cản sông tới dạ s e n gẳng nhưng ở ba đầu sáu tay k i ể u vĩ lực trước mặt không phải siêu thần la thiên t r i n h căn bản là không có cách đem văng ra chỉ là tạm thời ngăn cản mà thôi